mười chín chương b i thuật thương thể thuật đối kháng cỡ sanat tiểu quỷ đi mau trịa rổ bà bà cùng hải láo tàng sắc mặt đại biến họ rổ xì maz có thể nghĩ đến bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng là vạn vạn không muốn đến họ rổ xì maz c ư nhiên vào lúc này bỏ qua bọn họ đi truy sát một cái tiểu quỷ sẽ không đen như vậy đi dịch thần chỉ cảm thấy một hồi chứng đau mới vừa ra chiến trường chính mình c ư nhiên bị họ rổ xì maz theo dõi trên cơ bản bị họ rổ xỉ m à để mắt tới người không có kết cục tốt cho dù là ngày sau ủ chỉ hạ xả xù kẻ cũng không ngoại lệ nếu như không phải hắn có một hảo ca ca ở sau lưng âm thầm giúp hắn đồng thời ủ chỉ hạ xả xù kẻ mình cũng gặp vận may nguyên nhân ủ chỉ hạ xả xù kẻ treo đã không biết bao nhiêu lần dịch thần không cho là tự có ủ chỉ hạ xả xù kẻ như vậy vẫn cất chó cho nên xem đến họ rổ xỉ m à tấn công về phía chính mình thời điểm trực tiếp nhặt lên súng ngắm phịch một tiếng nổ súng đồng thời mượn lực phản tác dụng thân thể bay ngược về phía sau p h a n n h ỏ rổ xì mạt ghét miệng cười đạn súng ngắm đánh vào trên người của hắn quả thực giống như là đánh vào một khối như da trên người tựa như h ỏ rổ xì mạt trái tim hướng về sau lôi kéo sau đó đạn súng ngắm liền rơi trên mặt đất quái vật dịch thần r a đầu tê dại một hồi chính diện bị đánh lén đạn bắn chúng họ rổ xì mạt thân thể không phát hiện chút tổn hao nào, nào ngay cả xuyên thâu họ rổ xì mạt da thịt đều làm không được đến không hổ là trải qua nhuyễn thể cải tạo quái v ậ t an xù nạ vài quyền quái lực quyền đều không chết không thể không đạo lý đạn súng ngắm uy lực thì lớn nhưng là lại xa xa không cách nào cùng xù nạ quái lực quyền so với đây phong độ ngươi chính là ngốc tại chô đi. Ý nổ xịp chỗ đi y nô xịn c h ổ chính giữa nạ dạ xì c ả cụ lập tức kết tấn ảnh tử mô p h ò n g thuật lúc đầu muốn thi triển luyện không đạn trợ giúp dịch thần cạ rủ dạ thân thể nhất thời cứng ngắc xuống hiển nhiên nàng phân tâm trợ giúp dịch thần r ố t cuộc cho nạ dạ xỉ cả cù bắt được cơ hội ghê tởm cút ngay cho ta cả dù dạ quát lạnh một tiếng con người đ ô n g nhiên sinh ra cải biến thân thể trong nháy mắt bị đại lượng hạt cắt bao vây lại trong nháy mắt hoàn thành hoàn toàn vi thu hóa lúc đầu c h ó i buộc hắn ảnh tử mô phỏng thuật trực tiếp bị cự lượng trả cờ giả cho giải khai phong độn luyện không đạn triệt để vĩ thú hóa sau đó cả rủ dạ hướng về phía họ r ổ xỉ m à phóng thích một viên lớn vô cùng phong cầu thông linh c h i thuật tam trọng dạ s ổ mòn họ r ổ xỉ m à một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ không nhanh không chậm thi triển ra tam trọng dạ sổ mòn ngăn cản luyện không đạn cũng trong lúc đó họ r ổ xỉ m à cổ như độc xà xuất động một dạng bằng lệ đi ra trong miệng hộp ra một bả cờ xả nạt đâm về phía dịch thần tên biến thái này quái vật vì sao nhất định phải đuổi theo ta à dịch thần chứng kiến đâm mà đến hàn quang một cỗ sư uy hiếp của ca y chê tờ bao phủ thể sắc và tinh thần bề ngoài nhìn qua hình như là thất kinh thần sắc trong nháy mắt không thấy thay vào đó là một loại bình tĩnh cùng điên cuồng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thi t r i ể n ra bí thuật thương thể thuật dịch thần mắt sáng lên trong cơ thể hắn trả cờ dạ bắt đầu khởi động ra đây là hắn mình mở vọng lại thuật ở nơi này nửa tháng tới nay hắn phát hiện bởi vì mình trả cờ dạ chưa đủ nguyên nhân chỉ bằng vào hiện nay trả cờ dạ đồ vật đi ra vũ khí nóng rất khó uy hiếp được một ít cường đại hắn nghĩ tới chính mình trả cờ dạ, trong chiến đấu hắn trả cờ dạ vẫn chỉ là dùng để chế tạo vũ khí nóng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phối hợp vũ khí nóng tiến hành sử dụng nhẫn đao phối hợp lôi độn trả cờ dạ trở nên vô cùng sắc bén có thể cắt kim loại vạn vật t r ạ cờ dạ đao rót vào phong độn t r ạ cờ dạ có thể s ỏ xuyên qua tất cả như vậy vì sao súng ống không thể phối hợp t r ạ cờ dạ tiến hành sử dụng cũng chính bởi vì trong chấp nhoáng này bung ra linh cảm ở nơi này hơn mười ngày lấy ảnh phân thân đi đ ế m thử rốt cuộc đ ể dịch thần sờ s ổ đến k i ế u môn cũng liền có bây giờ bí thuật thương thể thuật sinh ra dịch thần trong tay súng ngắm trực tiếp vác tại phía sau hai tay rút ra bên hông em mở nằm trăm giờ vồn vỡ bên trái tay trái mỗi bên một bả bên trái tay trái cùng nhau nổ súng bang bang hai k h ỏ a viên đạn cùng nhau bắn ra đừng làm vùng vây dây chết chuyện vũ khí của ngươi uy lực bao lớn ta cực kỳ tinh t ư ở n g muốn ngăn cản ta cờ xả nạt đó là không có khả năng họ rổ xì mạt trong mắt lõe lên một tia sát cơ cùng đùa cợt trả lời họ rổ xì mạt chỉ có hai k h ỏ a viên đạn thương thương họ rổ xì mạt sắc mặt t r ợ biến bởi vì dịch thần lúc này đ ầ y bắn ra viên đạn không có giống quá khứ đơn giản như vậy vô cùng thẳng tắp xạ kích đi ra ngoài cũng không có nhắm vào kiếm phong nổ súng mà là hướng về phía hai tay co lại viên đạn phát xạ ra ngoài sau đó trên không c h u n g tới một cái hình cung đường đạn đụng vào cờ xạ nạt mặt bên trên m ũ i kiếm cờ xạ nạt vốn chính là thẳng tắp đâm đi ra ngoài ở cao tốc bay lượn trong bị hai khoả đồng dạng cao tốc bay lượn chất chứa cự đại động năng viên đạn bắn c h ú n g mặt bên Lấy cỡ xạ nạt kiên d ỉ n h trình độ là sẽ không bị đánh xuyên qua thế nhưng bị em mở năm trăm giờ vồn vở viên đạn từ mặt bên một kiếm lúc đầu muốn đem dịch thần đầu xuyên qua cỡ xạ nạt đây là đang dịch thần đầu bên trái trong không khí sâu vào đâm vào trên mặt đất cỡ xạ nạt lực lượng khổng lồ trực tiếp trên mặt đất đâm ra một cái hố to so với cái gì súng bắn tỉa viên đạn uy lực lớn không biết bao nhiêu lần thảo n à o một chiêu này có thể ở sau này một kích đem tứ vị hóa ưu dù mà kỳ nạ dù tô đâm ra ngũ sáu trăm mét thậm chí là hơn một nghìn m khoảng cách xa n g ư ờ i nói không sai ta là đỡ không được ngươi cỡ xa nạt một kích thế nhưng uy lực lớn hơn nữa công kích nếu như không đánh trúng địch nhân sẽ không có nửa điểm ý nghĩa dịch thân nhàn nhạt nhìn họ rổ xì maz cũng không có bởi vì mình lúc này thực lực so sánh với họ rổ xì maz mà, mà nói hết sức yêu ớt mà có nửa điểm sợ cùng sợ hãi phóng phật chỉ là đối mặt một người bình thường tựa như nếu không thể chống đỡ được ngươi một kiếm như vậy ta đại khái có thể đưa ngươi một kiếm nguyên bản công kích quỹ đạo tiến hành chết đi như vậy thì có thể ha ha họ rồ x ì maz cười lên ha hả được t ố t ta họ rồ x ì maz thật lâu chưa từng gặp qua như ngươi vậy người thanh niên đáng tiếc ngươi không phải s a n h ở cô n ô hạ cho nên hôm nay vẫn là là chết ở chỗ này đi họ rồ x ì maz hai chân một điểm ngươi nhằm phía dịch thần tay phải rỗi một cái tiềm ảnh xà thủ đừng tưởng rằng ta vừa rồi chỉ là đang chạy dịch thân nhẹ nhàng tự tay ở túi tiền nhấn một cái hỏ r ồ xì mạt dưới chân nhất thời muốn nổ tung lên liên tiếp nổ lớn nhất thời đem hỏ r ồ xì mạt hoàn toàn bao phủ ở hỏa quang ở giữa đây chính là ngươi sau cùng giấy rủa sao nhưng vẫn là muốn chết từng cái độc xà từ yên vụ ở giữa đâm ra trong nháy mắt đem dịch thần cả người quờ rua ao đứng lên trí mạng độc nha cắn lấy trên người của hắn trong khoảnh khắc bị mất mạng ba bị cắn trúng dịch thần trực tiếp biến thành ảnh phân thân trốn chạy con chuột tỏ rổ xỉ mà trong mắt lóe lên một chút tức giận không nghĩ tới chính mình đường đường ảnh cấp cường giả xuất thủ cư nhiên đều bị dịch thần cho nhiều lần phá hủy cầu t h ả cầu vô tốt